Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phép tác giả Vương Quyền lùn ánh bật ở bên Youtube. xin hello văn Hoàng. Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên Youtube để xem. Cho đỡ lát dạ ạ thật ra là tôi tôi tôi tôi không à okay, k chào bên youtube đã một lần nữa xin kính chào các cô các chú các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được xem trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma Quảng ngã tuấn và fanpage chuyện đêm khuya à, xin kính chào anh chị em Ủa, sao hôm nay trông tôi đen thủ lùi vậy mình cũng đen mà sao hôm nay trông nó đen vậy à do cái áo do cái áo các bạn cái áo này nó nó nó bị bắt sáng tức là cái camera của mình nó bắt nó bắt sáng nó kiểu nó dạng như cân bằng sáng ấy nó là mình đen thôi rồi không sao các bạn kệ đi từ mai mình không mặc cái áo này lên stream nữa cái áo nó trắng quá nó sẽ bị nó bị sẽ bị cân bằng sáng giữa cái camera đó thật ra tôi cũng trắng mà à, chắc chắn là tôi cũng trắng như là hòn than đó các bạn <cười> ok thôi không sao cả à, về bề ngoài quan trọng thế sao về bề ngoài quan trọng thế sao OK, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Cú Heo. Tác giả Cú Heo thì có lẽ là có rất nhiều, có rất nhiều bạn đã biết rồi. Một chút nữa nếu như mà các tác giả Cú Heo có vào tương tác trên luồng livestream thì các bạn có thể là các bạn admin giúp anh game bình luận của tác giả Cú Heo lên để cho các bạn khán thính giả tiện tương tác. OK.